Ta quen nhau đã bao lâu rồi hỡi đêm đêm có hay Mà giọt buồn hoài bước trên môi mặn đắng Ta quen nhau đã bao lâu rồi hỡi đêm sao vẫn mãi đến dài Để mình ta với con tìm khô cạn ra ba